Chương 20 Lựa chọn Chìm vào trong bóng tối Kiên quan của bầu trời càng lúc càng xa Lúc Kỵ Vân Hòa hoàn toàn chìm vào trong đó Trong lòng nàng vẫn không có một chút sợ hãi nào Chỉ là so với lúc ngồi trên mặt đất chờ đợi kết quả Nàng càng hy vọng nhiều hơn Nàng biết bản thân phải làm gì Mặc dù đó là một cuộc đấu tranh để chọn lựa Mặc dù rất có thể sẽ sai lầm Kỵ Vân Hòa Nắm thật chặt bàn tay Trừng Ý, trong bóng tối, âm thanh nước trong đầm rút xuống truyền đến cái lúc càng to. Đột nhiên, đầm nước lạnh băng nhấn chìm nàng. Bàn họ cuối cùng cũng chìm xuống trong lòng đầm nước. Trừng Ý từng nói đầm này rất sâu, quả nhiên không sai. Nàng bịt chặt miệng mũi, nín thở, đừng theo sức nước rút mà bơi xuống. Ngay lúc này, nàng cảm nhận được tay bị ai đó dùng sức nhanh chóng kéo một cái. Sau đó nàng trời vào một vòng ôm, chiếc ôm ấm áp hơn so với đầm nước lạnh băng này. Trừng ý ôm lấy nàng, nước chính là vương quốc của y. Y dùng một tay ôm nàng, tay còn lại vuốt nhẹ nhẹ lên mặt nàng. Kỷ Văn Hòa đột nhiên cảm thấy áp lực nước nhất thời giảm đi, đến cả rắc nước áp bên tai cũng biến mất. Nàng kinh ngạc, chậm chậm hé miệng, nhất thời phát hiện ra nước không chui vào trong. Trừng ý, nàng gọi tên y. Ừ, nàng nghe thấy giọng ý trả lời. Thật không ngờ người cá các người còn có pháp thuật lợi hại như thế này. Kỵ Vân Hòa nói. Nhưng pháp thuật này với các người hình như không có ít gì nhỉ. Ừ, lần đầu sử dụng. Trường ý, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta lấy đi bao nhiêu lần đầu tiên của ngươi, ngươi có tỉ mỉ đếm qua không? Trời khỏi mảnh đất giam dữ kia, mặc dù vẫn còn ở trong bóng tối, nhưng tâm tình của nàng đã thoải mái hơn nhiều. Nàng nhảy ra vài ý vui đùa, mà sau khi nàng hỏi như vậy, Trừng Ý cười nhìn tổn thật, trầm mặc rất lâu. Nghĩ đến cái tính tình của y, nàng cười hỏi: "Ngươi thật sự là đang đếm hả? Vẫn chưa đến xong." Nàng thật sự bị y làm cho vui vẻ, nàng trong vòng ôm của y lắc đầu cười rất lâu, cuối cùng nói: "Ngươi thật sự là một con cá đùi to, vừa thành thật vừa nghiêm cẩn." Thành thật và nghiêm cẩn, cho nên có mà. Phải, chỉ là thật không ngờ kẻ thành thật nghiêm cẩn như ngươi. Trong lúc vụ y biến mất, ngươi đã hát tặng nàng ta. Trường ý lần này thừa nhận, không hề lên tiếng. Lời ngươi hát có nghĩa hay gì vậy? Nàng tùy tiện hỏi một câu, y là thành thật đáp. Là nhạc của người cá, cá ngợi tự do. Nghe xong lời này, y cười trên mặt nàng thu lại một ít. Nàng nhìn về khoảng đèn vô tận ở trước mặt. Vậy thì nên hát một chút, trường ý. chúng ta cũng sẽ thu được tự do rồi. Kỳ thực, rúc rơi vào trong nước, nàng liền cảm nhận được trong nước có chứa sinh cơ, càng chìm sâu càng cảm nhận rõ sinh khí ở bên ngoài. Trừng ý có thể dùng pháp thuật để giữ lấy hô hấp cho nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được song mạch trước đây đã biến mất của mình. Tiếp tục chìm xuống, sẽ thoát ra khỏi thập phương trận. Đến lúc đó, nàng có giải dược trong người, rời khỏi người yêu cốt Trong khoảng trời đất mênh mông, cũng không cần phải chịu sự trói buộc nữa. Trùng với cách nghĩ của Kỷ Văn Hoa, ở giữa bóng tối bên ngoài kia, thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào trong mắt nàng và y, cũng chiếu vào người y, khiến vảy toàn thân y phát sáng. Trong bóng tối, vẻ cá lấp lánh phát ra ánh sáng tựa như những ngôi sao rực rỡ trong nước vỗ đến, những đốm sáng chậm rãi tan đi. Nàng có cảm giác rằng bà họ dường như đang ở trong ngân hàng ngoài tầm với tới khi Trừng Ý, đợi rời khỏi người yêu cũ, ta sẽ đưa ngươi đến biển lớn." Nàng nói, "Đợi ngươi về nhà rồi, ta sẽ neo dù thiên hạ, đúng lúc ta gần chết, ta sẽ chuyển đến sống bên bờ biển, nếu như có duyên gặp lại, ngước cũng giống như hôm nay, hát tặng ta một bài nhé." Trừng Ý kỳ thực không hiểu, vì sao ngay lúc này nàng lại nói như vậy? Rõ ràng sau khi ra ngoài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 Hậu viện Lệ Phong Đường. Tuy rằng hậu viện này hiện tại bị phá hoại không ít, lầu các đổ nát, đá vụn rơi đầy trên mặt đất, nhưng nàng đã sống ở đây nhiều năm, tự đối không nhận nhầm. Nàng quay đầu nhìn. Mặt nước mà vừa rồi Trừng Ý ôm nàng nhảy vọt ra ngoài, cư nhiên lại là, là hồ sau cô Lệ Phong Đường. Hóa ra, hồ nước này là làm mắt trận của Thạch Vương Trừng. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang đường. nặng ngàn tính vàng tính lại không tính ra, từ thập phân trận ra ngoài lại rơi xuống hậu viện này. Hồ Phác, trong đoàn ngự y sư có người nhận ra nàng, sau đó lại có người hô to. "Vì sao nàng ta, là ở con người cá kia?" Có người đang nói khẽ. "Chúng ta tìm cả một ngày, đảo ngực cả trời đất cũng tìm không ra, hóa ra là người đem người cá đi mất. Hồ Phác đang muốn làm gì vậy? Trước đi."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 Nước trên người nàng nhỏ xuống đá vụn trên đường đi. Nàng luôn không nghĩ sẽ làm thế này, nhưng kẻ nắng trong tay vận mệnh của nàng giống như xem mãi không buông tha cho nàng. Nàng cầm kiếm, trong chớp mắt, được cá cực to con người cá vừa động, chiếc đuôi quét qua hồ nước. Nước trong hồ bay ra ngoài, bị được cá y vừa vẫy, giọt nước tức thời hóa thành phiến viếng băng nhỏ, hướng đến ngực yêu sư xung quanh mà giết đến. Trừng ý không nói một lời, nhưng lại đồng thủ trước. Chương 21. Đề Tuyến mọc ngẫu. Điều khiển rối cổ. Người cả đột nhiên đồng thủ, bọn người yêu sư Hoảng Hốt không kịp phòng thủ. Bọn họ trước đó đã cùng Loan Điểu tranh đấu, cơ thể đã bị thương mà hiện tại cũng không còn sức lực để phản kháng. Cả đám người hoảng loạn chạy trốn. Trong lòng Kỷ Vân Hoa nghĩ, chỉ có thể chọn lối thoát bằng con đường máu thôi. Còn không chừng thật sự có bảy phần thành công. Nàng nắm chặt kiếm, nhưng ngay lúc này, từ đằng sau mọi người, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang giết đến. Nàng không nhìn thấy người đến, đôi mắt cố gắng lủi theo hướng đạo bạch quang kia. Yểu phó của cốc chủ Khanh Thư, nàng ta vừa cùng Thanh Vũ Loan Điểu từng đấu bị thương, trên trán có vết sẹo máu, nhưng vết thương này không hề ảnh hưởng đến sát khí nồng đậm của nàng ta. Tím của Kỷ Văn Hòa dường như đang theo lơ lửng, nàng không phải lo lắng cho Trần Ý, cũng đánh lạc khanh thư, nàng chỉ là đang nghĩ, nhớ như khanh thư cư nhiên đã đến, vậy thì Lâm Thường Lan. Ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía chính điện của Lệ Phong được. Trong lúc lơ đãng, Lâm Thường Lan đang ngồi trên xe lăn bước ra, nàng còn chưa kịp nhìn rõ, đạo bạch quang vừa lóe lên, trên trán truyền đến sự đau đớn cùng cực vì bị kim châm. Nhất thời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 Kỷ Vân Hòa nghe xong lời này liền kinh ngạc. Chẳng qua là rất nhanh, nàng liền bình tĩnh trở lại. Lúc nàng rơi khỏi thập phương trận, rơi xuống hậu viện của Lệ Phong Đường. Nàng liền nghĩ đến các cục nợ. Mọi hành động trước khi nàng rơi vào thập phương trận, Lâm Vân Lang không thể nào không biết được. Các người muốn làm gì? Kỷ Vân Hòa không trốn tránh, nhìn thẳng Khanh Thư. Nàng làm ra chuyện này, đã quyết tâm là thì đã chuẩn bị sẵn việc chịu trách nhiệm với hậu quả tệ nhất, hoặc sống hoặc chết, sư trừng phạt đáng sợ thế nào, nàng đều biết cả. Khanh thư nghe xong chỉ cười lạnh bỉa mai nặc. "Chỉ là một số thuốc trị thương hà, như là thuốc giữ ấm, nếu ngươi cần thì cứ lấy, cốc dược hoàng dung sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi." Khanh thư châm kim xuống, cả gương mặt và ánh mắt của nàng ta đều có chút khinh thường. "Ta giúp ngươi lấy ra." đang ở trên bàn ngươi. Thuốc giữ ấm. Lâm Thường Lan sớm biết ý nghĩ trong lòng nàng, cho nên trong phòng giấu lại thuốc này, cho đời một ngày nàng tự nhảy vào cái bẫy này. Lão chấm vào tự cho và tông nghiêm của nàng mà nói, ta Khoang Dung sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi. Cũng giống như kẻ bề trên nói với nàng rằng, ngươi xem đi, còn kiến hội đáng thương nhà ngươi, nỗ lực vô ích. Lấy tay của bọ ngựa làm xe. Kỷ Vân Hòa thu tay về, ngón tay chậm chảy, nắm chặt thanh quyên. Khánh thư không thèm để ý đến thần sắc của nàng, chỉ là anh đàm rút lấy cây kim từ trên tráng nàng ra. Cả cơ thể của Kỷ Vân Hòa lập tức nhẹ nhẫm, tứ gì lần nữa quay về sự kiểm soát của chính mình. Bọn họ đều là như vậy, một châm có thể định hồn nàng, khiến nàng không thể cử động. Một tay vương ra, Liên có thể rút bỏ cây châm này ra. Dường như có một thời khắc nào mà họ không nói với nàng rằng, nàng chỉ là con rối trong tay họ, họ muốn nàng sống, nàng phải sống, muốn nàng chết, nàng phải chết. Muốn điều khiển nàng, chỉ đơn giản như vậy. Kỷ Vân Hoa, trong lòng ngươi nghĩ gì? Cốc Chủ không quan tâm, nhưng những gì ngươi nghĩ chỉ có thể để ở trong lòng, trong đầu ngươi. Còn nếu ngươi muốn thực hiện chỉ có thể là những chuyện gia chủ nhân muốn ngươi thực hiện mà thôi. Kỷ Văn Hòa cười lạnh một tiếng. "Lần này, ngươi muốn trực tiếp đồng thủ với ngự yêu sư trong cốc. Chủ nhân đã khống chế ngươi rồi." Kim trong tay Khanh Thư sáng loá, châm vào người nạc. "Chủ nhân vẫn giữ cho ngươi vị trí hộ pháp, ngươi nên đi cảm ơn đại ân của người đi." Dường như cả căn phòng đều phủ đầy những sợi dây vô hình.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 Bảo đi, Ngự yêu sư ở bên ngoài đậy cửa tiếng vào, đi đến bên Khanh Thư, nói vài câu bên tai nàng ta. Mắt nàng ta vừa lóe lên, ngoảnh đầu nhìn Kỷ Vân Hòa đang nằm trên giường. Kỷ Vân Hòa, chủ nhân truyền người lập tức đến lễ phong đường. Kỷ Vân Hòa xoay người, lưng đối mặt với Khanh Thư và Ngự yêu sư, nàng vẫn không mở mắt, nói: "Thuộc hạ bị thương trong người, có lòng tuân lệnh." Dù sao thì là Hóa gia Lâm Thần La, Vẫn muốn nàng phải sống, lão tạm thời không giết nàng, thậm chí còn giữ vị trí hộ pháp cho nàng. Hiện tại nàng không linh mặc, thì còn đợi đến lúc nào linh mặc đi? Chút mà bị họ tính kế cũng tính kế rồi, trào phúng cũng đã trào phúng rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn nằm cũng không được nằm hết sao?" Khanh Thư nói. "Ngươi cá mở miệng nói chuyện rồi." Kỷ Vân Hòa mở to mắt. "Nàng ta tiếp tục nói. Hắn ta hỏi" Tại sao các người lại làm như thế với nàng? Không cần nghi vấn, nàng trong miệng người cá là chỉ Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa đang nằm trên giường, cả người khó chịu như đang lăn trên bàn đinh. Chương 22. Điện Tiền Cách Biện. Thần nữ công chúa có ba mong muốn, một là tự trong miệng người cá thoát ra tiếng người, hai là muốn y hóa đuôi thành chân, ba là muốn y một lòng trung tâm không phản nghịch mà giờ nguyện vọng đầu tiên của Thần Đức công chúa đã được thực hiện rồi. Lệ Vân Hoa giúp nàng ta thực hiện. Mặc dù ngay lúc tỳ thí bắt đầu, nàng quyết định sẽ làm, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc vì có thể khiến người ta nói chuyện rất lâm hạo thanh. Nhưng nhưng không phải là bằng phương thức hiện tại. Kỷ Vân Hoa đi đến Lệ Phong đường, sau khi Thanh Vũ Loan điều làm loạn, Lệ Phong đường hỏng đi một nửa. Trong tương lai sẽ phải tu sửa nhiều. Ánh mặt trời theo lỗ hổng chiếu vào, ánh nắng bị chiếc ghế dày của cốc chủ chặn lại ở bên ngoài một thứ. Lâm Thần Lang ngồi ở nơi trầm mát, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt của lão húc càng thêm âm hiểm, hung ác, nếp nhăn trên mặt càng giống những cái rãnh sâu ở đồi núi vậy. Khanh Thư đứng phía sau lão, trông như đang ẩn nấp sau người lão húc. Lâm Hạo Thần đứng ở góc phải đại điện, hắn đứng dưới ánh mặt trời, niêm mắt một cái liền trông thấy dáng đứng thon dài tựa ngọc, dung mạo trầm tĩnh, dường như vẫn là đại ca ca Ôu Nhu mà Kỷ Vân Hòa từng quen biết. Những người yêu sứ khác đứng ở hai bên đại điện. Tất cả mọi người đều đang lặng lặng nhìn nàng, từng bước từng bước đến bên kế của Khóc chủ. Cuối cùng, nàng đứng cách Lâm Thần Lạng ba thước thì dừng bước. Khách chủ Vạn Phúc nàng quỳ xuống đất hành lễ, hệt như thường ngày. Lâm Thần Lang cười cười, nét nhăn trên mặt nhiều thêm một chút. "Đứng lên đi, con hiện tại là công thần của Ngự Yêu Cốc ta." "Ta khách chủ." Nàng đứng dậy, như cũ đứng ở trung tâm đại điện. Lâm Thần Lang tiếp tục nói: "Thần Vũ Loan điều đại náo Ngự Yêu Cốc, đem tiết ta nguyệt đi. Nhiều Ngự Yêu sư thương vong hoặc mất tích." là họ hai tiếng, giống như vô cùng đau lòng. Triều đình phẫn nộ, đã lệnh cho đại quốc sư Trì Bắc Tuyết Tam Nguyệt và Thành Vũ Loan điếu. Kỷ Vân Hoa nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong lòng lại vì Tuyết Tam Nguyệt mà thở phào một hơi, vẫn còn truy nã, có nghĩa là vẫn chưa bắt được. Thật may, trong khoảng thời gian ngắn này, Tuyết Tam Nguyệt xem như là được tự do, vẫn còn an toàn. Một trận hỗn loạn này, nếu như có thể đổi lấy tự do của một người cũng xem như có chút đáng giá. Triều đình vốn dĩ sẽ trừng phạt người yêu quốc ta, nhưng may mà có họ con. Lâm Thần Lang chỉ về phía nặc. Còn đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên của thuần đức công chúa, công chúa rất vui vẻ, vì thế mà cầu tình hoàng thượng khai ân công trách chúng ta. Vân Hòa có lập được đại công rồi. ngờ yêu quắc vô năng, để thanh vũ loan điểu trốn thoát là quốc sự. Thần đức công chúa muốn người cả nói chuyện là chuyện tư, nay lại vì chuyện tư mà biến quốc sự. Trong lòng Kỷ Vân Hoa cười lạnh, chỉ có thể nói, tiểu hoàng đế này vô năng, bị người ta nắm trong tay mà nắng. Vì tỷ tỷ này của hoàng đế, thực quyền đã che cả trời cao rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng một phần cũng không để lộ ra. chị cúi đầu nói: "Văn Hòa may mắn." Cốc chủ bên cạnh có một người yêu sư bước ra, hành lễ với Lâm Thần Lan, nói: "Hồ pháp đã đã khiến cho người cả nói chuyện, đây là vinh hạnh của người yêu cốc ta, nhưng thuộc hạ có vài điểm nghi hoặc không hiểu, vẫn mong Hồ pháp có thể giải đáp." Kỷ Văn Hòa khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người yêu sư kia, trong lòng đã tỏ Đây là người của lầm hạo thanh, hắn muốn làm khó nàng. Nàng quay đầu lại, tiếp tục cuối đầu, không có bất kỳ biểu hiện gì. Lầm hạo thanh muốn làm khó nàng, lầm thường là hả sao không biết. Lão không cho phép, ai dám làm khó nàng. Lão đã cho phép, chỉ là lão muốn làm khó nàng. Trong đại điện này, người nàng cần ứng phó, không phải là bất kỳ ai khác. Nàng chỉ cần ứng phó mình lầm thường là mà thôi. Lão nhìn người yêu sư kia.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 Ngoài ra, mọi người đều biết người cá vô cùng cứng đầu. Hồ Pháp và người cá đồng thời biến mất, rốt cuộc là đã đến nơi đâu? Tại cái chuyện gì? Vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong Đường? Đó là nghi hoặc thứ hai. Còn thứ ba, sau khi Hồ Pháp và người cá xuất hiện, trong lúc Hồ Pháp bất tỉnh, người cá liền liều chết bảo vệ Hồ Pháp. Liều chết bảo vệ? con cá ngốc trừng ý này, có cái gì mà liệu chứ?" Trong lòng nàng khẽ động, nhưng cố giấu hết tất cả cảm xúc, không dám bộc lộ ra ngoài, tiếp tục nghe người yêu sư chỉ nói. Sau khi bị giam cầm, người cá cũng chỉ nói ra một câu, mà lời nói này lại vô cùng quan tâm đến an nguy của Hồ Phác. Thuật Hà muốn biết, rốt cuộc Hồ Phác và người cá có quan hệ gì? Người yêu sư đó ngừng lại một chút, Kỷ Văn Hòa quay đầu nhìn hắn, hỏi xong rồi. Ánh mắt nàng lạnh lùng, khiến người vừa hỏi khẽ run rẩy. Hắn cố gắng trấn định, nói: "Vẫn mong hồ pháp giải đáp." Lời nghi hoặc này chẳng qua là nghi ngờ ta, đoạn thời gian này rốt cuộc đã làm gì, ở đâu ư? Chẳng có gì là không thể nói được. Kỷ Văn Hòa quyết mắt quan sát mọi người. Lúc cùng thành Vũ Loan điều chiến đấu, Ta chưa tham chiến là vì sau khi mèo Y Ly thủ phá vỡ thập phương trận, ta nhìn thấy mặt đất nứt ra, liền xuống địa lao tìm người cá, sợ rằng người cá chạy thoát nên trước tiên phải đi kiểm tra. Cùng Thanh Vũ Lang điều chỉnh đấu đối với người yêu cốt ta mà nói là quan trọng, còn việc bảo đảm người cá không chạy thoát chẳng lẽ hắc không quan trọng sao? Các vị ở đây cùng Thanh Vũ Lang điều chỉnh đấu là vì bảo vệ danh tiếng của người yêu cốt, còn việc bảo vệ người cá đây là nhiệm vụ của người yêu cốt ta. Mà giờ đây, giữ được chân Thanh Vũ Loan liệu hay không? Có thêm ta, khả năng cũng không quá lớn, nhưng giữ là người cá, chỉ cần mình ta là đủ rồi. Lời nói của nàng, hủ lực trầm tĩnh, không nhanh không chậm, lời nói rõ ràng. Bọn ngư yêu sư trái phải nhìn nhau, cũng không ai đứng ra phản bác nàng. Lúc ta tìm được người cá, lòng Giang Vũ Y đã trũng xuống dưới, đất đá nứt ra. Lúc ta đang nghĩ cách xử trí y, thập phương trận lần nữa khởi động.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 Mắt trừng của thập phân trừng có 10 cái, một cái có thể ở dưới mặt đất lòng giam người cá, một cái khác chính là ở hồ cá của hậu viện lệ phong đường. Vì thế mà ta cùng người cá đều đột nhiên xuất hiện ở đó. Nếu ngài không tin, vị tiền người nói đi, tại sao ta lại đem theo một người cá toàn thân phát sáng, muốn tránh tai mắt của mọi người, còn xuất hiện ở hậu viện lệ phong đường ư? Ta hạ tất phải làm như vậy? Cái này lại nói, người cá bảo vậy ta quan tâm đến an nguy của ta thì không thấy sao? Kỳ thực, kỹ văn hóa đi đến bước này là không muốn là có người làm khó n่ะ, nếu không, nàng không tìm được cơ hội để tự đề bạc chính mình lập công rồi." Nàng nhìn ngự yêu sư kia, nói, "Lúc ta dạy người mới đã nhiều lần nhắc qua, ngự yêu không phải là thua bảo đánh đập mà là thu phục, ngự yêu là phải dùng tâm để ngự tâm, mà nếu tâm thuộc mới thật sự thuần phục. Các vị đừng quên rằng Thần đức công chúa, ngoài việc muốn y nói chuyện, muốn y biến đôi thành đôi chân, còn muốn lòng y vĩnh viễn không phản nghịch. Nàng khinh miệt nhìn bọn người yêu sư trong điện, lúc cần dùng kỹ năng chuyên nghiệp để nói chuyện, bọn họ đều há hốc khẩu, không mở miệng nói. Nàng tiếp tục hỏi, người cá này tính khí ngoan cố, chẳng lẽ các vị đều không biết, nếu như dùng chút thủ đoạn thông thường, liền có thể thu phục được y. Thần đức công chúa, cần gì đưa y đến ngự yêu cốc của chúng ta?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 Nhưng trước đó, Khanh Thư cũng đã thay Lâm Thần Lang nói rồi, đó là thuốc giữ ấm, cốc chủ sẽ không vì chút chuyện này mà phạt nặng. Khanh Thư cũng nói, cốc chủ không muốn nàng chết, vẫn muốn giữ vị trí hộ pháp cho nàng. Vì vậy, nàng ở trước mặt Lâm Thần Lang, quan minh chính đại nói dối, lão cũng sẽ không bóc trần nàng. Là lão muốn làm khó nàng, chỉ là muốn đứa con trai bẩm sinh ôn hậu kia nhìn xem. Cái văn hóa giang xảo này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 đôi tay bên người nắm chặt thành quyền. Chuyện đã đến nước này, nàng đối với cảnh tượng này cũng không còn cảm giác gì. Đã nhiều năm như vậy, cho dù nàng không muốn nghĩ đến, nàng đều đã làm quen với việc bị người khác thù hận. Chỉ là, Lâm Thần Lan dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người mà lợi dụng nàng, mà hôm nay, nàng cũng lợi dụng đôi ánh mắt trừng trừng này, đưa ra yêu cầu của chính mình. Cốc Chu, chồng thập phương trừng Thục Hạ đã nghĩ ra biện pháp, sau khi rời khỏi thập phương trần, có thể thuần phục người cá càng ôn thuận hơn. Thỏa mãn nguyện vọng của thuần đức công chúa. "Ồ, Lâm Tình Lan chăm chú nhìn n่ะ. Biện pháp người nghĩ ra là gì?" Thục Hạ cho rằng, người cá này tính tình cường nhạy, vì vậy nên dùng kế ôn hòa, đã có sẵn phương hướng rồi. Mà nay, Thục Hạ đã lấy được sự tín nhiệm của người cá, vẫn mong cấp chủ đồng ý. về xong, trong lúc thuộc hạ giao tiếp cùng người ca hắc, hạ lệnh cho mọi người rời khỏi và ngừng hành vi trừng phạt y. Kỷ Văn Hòa nhìn Lâm Thương Lạc, trên mặt là thần sắc lạnh băng, dường như tất cả thật sự đều dùng toàn lực ứng phó, muốn thuần phục người cá, muốn giành được vị trí cốc chủ. Đưa ra yêu cầu này, có thể là lão sẽ suy đoán rất nhiều đối với tâm tư của nàng, lão sẽ cảm thấy Kỷ Văn Hòa này Thật sự muốn thắng trong cuộc tỷ thí giành vị trí cốc chủ này rồi. Hoặc là lão nghĩ, Kỷ Vân Hoa này sau lưng không biết đang tính toán điều gì, mượn cuộc thi lần này muốn phản kháng gì đó. Nhưng lão vẫn biển không ngờ đến, nàng chỉ đơn thuần là không muốn người cá ngốc kia lần nữa phải chịu đòn bị đánh thôi. Nàng không muốn y phải chịu dày đọa, càng không muốn lần nữa nhìn thấy bộ dạng suy yếu của y.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 Đương nhiên rồi. Tuy rằng nói con cùng hậu thành đang tỷ thiết, nhưng với tấm lòng của người yêu quốc ta vẫn luôn vì hoàng gia mà hành sự. Ai có thể thực hiện nguyện vọng của thuần đức công chúa, ai có phương thức nào để hoàn thành mong muốn này, là hốt phù đều sẽ ủng hộ. Khóe miệng của nàng khẽ nhếch, dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, lầm thầm rằng buộc phải lựa chọn như thế, bởi vì triều đình khống chế người yêu quốc không thấy, chỉ vì uy phong của đại quốc sư mà có thể bình ổn được thiên hạ, trong ngự yếu cất nhất định là có tai mắt của triều đình. Vì vậy nên lão hành sự không thể vô duyên vô cớ được. Lời nàng nói ở đại điện hôm nay cũng không chỉ đơn giản là nói cho mọi người ở đây nghe, mà vẫn còn đôi tai khác, đôi mắt khác đang nhìn nàng, nhìn cả ngự yếu cất. Trong nháy mắt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 Nàng hiểu ý đồ trong lời nói kia của lão, cuối cùng ông quyền nói phân. Lão khoát khoát tay. "Đã vậy, các ngươi đều lùi xuống đi." Bọn người y sư hành lễ, sau đó tự mình giải tán. Kỷ Văn Hòa và Lâm Hạo Thành đi sau dòng người, hai người không hề chào hỏi, chỉ là trong lúc lướt qua vai nhau, khăng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Trận thứ nhất, nàng thắng rồi. Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, giống như lúc bình thường, lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Tất cả mọi người đều rời đi rồi, nàng mới từng bước rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện đổ nát, ánh mặt trời chiếu vào khiến nàng cúi đầu. Phơi nắng một chút, lại tiếp tục cất bước rời đi. Nàng thích phơi nắng, bởi vì đây là thời điểm duy nhất nàng cảm nhận được quang minh trong ngữ yêu quốc này.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 Nàng gạt tay một người ra, trả bước về phía trước. Hai người kia lại tiến lên một bước, đem nàng ngăn lại. "Hồ phách, ý của cốc chủ là muốn người ở trong nhà nghỉ ngơi là được rồi." Nàng chuyển mắt, liếc hai người một cái, trong lòng cười lạnh. "Chị nói, lão hồ ly Lâm Thường Lan lòng dạ hẹp, hỏi lão ta chắc hẳn ghi hận với yêu cầu của nàng hôm nay rất đại điện, cho nên phái người đến quản thúc nàng, buộc nàng ở trong phòng."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 có vài phần khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời. Qua đường một khắc, nàng ôm bàn trà cùng một bộ ấm trà trang ngoài. Nàng cũng không vì bị giam giữ mà nổi giận, đem bàn trà đặt trên chiếc bàn đá, sang người gọi hai người đang đứng ở cửa viện. Ta ngồi trong phòng cũng buồn, các người đứng đây cũng đã mệt. Lại đây, cùng ta uống trà đi, trò chuyện một chút. Nàng nói xong, liền bấm tay tạo một pháp quyết, thắp lên mấy nén hương. Hương thơm từ từ bốc lên, tản vào trong gió, rất nhanh liền truyền đến mũi hai người kia. Hai người vẫn không hiểu nhìn nhau, lập tức lắc đầu. Hào ý của hộ pháp thông hạ xin nhận, nhưng bọn ta vẫn nên đứng đề canh giữ, không để người khác làm phiền hộ pháp thanh tịnh. Cũng được. Nàng không miễn cưỡng họ, tự mình ngồi xuống bên cạnh, nước bắt đầu sôi, nàng thật sự bỏ trà vào dung trong vô cùng nhàn hạ. Hai người trông thấy nàng như vậy, thật sự cho rằng hồ pháp này hệt như lời mọi người nói, tính cách tùy tiện. Họ đứng ngoài cửa cũng không nói thêm lời nào. Ánh trăng mông lung, đem tối trong ngự yếu cốc trở nên tĩnh tĩnh, đến cả tiếng côn trùng cũng rất nhỏ. Kỷ Vân Hòa lặng lẽ thưởng nguyệt ngắm sao, cả tiểu viện dường như chỉ còn lại âm thanh của cốc và chén nhỏ chạm nhau. Hương thơm nhàn nhạt, nhạt mất dần, sương khói cũng tan đi. Nàng lười nhác vặn người, đứng dậy lần nữa, bước ra ngoài cửa. Lần này đã không còn ai vươn tay chặn nàng. Nàng ta khỏi tiểu viện, ngoảnh đầu nhìn hai kẻ đang nhắm mắt vừa tựa ngủ, bọn họ đang ngủ rất sâu, có một người còn ngáy to. Mời các ngươi uống trà tỉnh thần thì không uống, quả nhiên là ngủ luôn rồi. Nàng nói xong, lại lười biến vặn người. Ngủ một tiếng đồng hồ cũng tốt, các ngươi cũng mệt rồi. Ta đi, lát sẽ về ngay. Nàng khoát khoát tay, nhớ cũ còn khóa cửa, nghiêng nghiêng ngã ngã rời đi. Xuyên qua biển hoa của người yêu cốc, lúc này, so với trước khi người yêu cốc có trận chiến kia, biển hoa đã bị hư hỏng rất nhiều. Trên mặt đất trạng nước, phủ đầy những cánh hoa tàn, không còn hương hoa ngào ngạ, và cũng không còn ai đi đến đây trong đêm khuya nữa. Nàng thử dài,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 Trong ngục, ánh lửa hết trên bức tường đá lay động, tiếng bước chân của nàng vang vọng lại trong địa lao trống rỗng. Nàng bước xuống bên dưới địa lao, ngục trông phủ đầy phù vàng, như phù vàng như vậy, giống như muốn để yêu lực của yêu quái áp chế tầng bộ vậy. Ở trong ngục giam ẩm ướt, có hai người đang đứng đó. Người cầm dao là Lâm Hạo Thanh, còn người bị ghim trên tường, máu tươi rớt đầy trên đất là Trương Ý. Lỷ Đào trên tay Lâm Hậu Thanh, phát ra hàng qua, máu tươi rịn rịt theo lỷ đào nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất. Đôi tay củng cố của Trường Ý bị gang thép cố định trên từng. Da thịt toàn thân y trắng bệch, mái tóc bạc rủ xuống, cha quốc cương mặt y, mà chiếc đuôi cá cực to của y đã không thấy đâu. Đuôi cá của y từ từ tách ra, thật chậm, thật chậm. hoàn thành hình dạng của một chân người. Kỷ Văn Hòa đứng ở bên ngoài, chỉ cảm thấy trong thân thể mình, độ ấm của máu trong khoảnh khắc này mà biến mất. Hàng ý của người trước mặt hướng đến vai nàng. Từng chút, từng chút công kích xuyên qua cột sống của nàng, bò lên trên đầu. Lập tức, cả đại não đều lạnh cống, cả mặt nàng nhợt mất đi huyết sắc. Trừng ý. Nàng trùng trùng khóe môi không ngừng gọi tên y, nhưng không hề có bất kỳ tiếng đáp lại. Người cá bị kim trâm trừng, dường như đã chết, toàn thân vô lực. Lúc trước, người cá này chịu biết bao nhiêu dày đọa, vẫn có thể duy trì thần trí thanh tĩnh, mà hiện tại y giống như mất hết ý thức. Âm thanh của nàng, mặc dù không hô tỉnh trường ý, nhưng lại khiến cho kẻ đứng trước mặt trường ý lầm hào thành quay đầu nhìn nàng. Hắn dường như không cảm thấy kỳ quái khi nàng đến đây. Lâm Hạo Thanh bùng đào trên tay, máu tươi rịn rịn văng đến dưới chân nàng. Có vài giọt rơi trên áo nàng, máu thấm vào trong vải, khiến cho áo nàng nở rộng một đóa hoa máu. Người đến rồi cũng vô dụng. Hắn lạnh đạm thu dao về. Đôi người cá này bị ta tách ra, mọi người đều biết cả Lâm Hạo Thành lạnh nhạt nói thế. Hắn không quan tâm vì sao nàng đến, cũng không quan tâm bản thân đã làm gì với người cá. Hắn chỉ quan tâm nguyện vọng thứ hai của Thần Đức công chúa là cho hắn thực hiện. "Trận đầu tiên, coi như ngươi thắng." Câu nói trước đây không lâu của Lâm Hạo Thành ở Lệ Phong Đường dường như hiện lên trong đầu nàng. Hóa ra, coi trong coi như ngươi thắng là ý tứ này. Hóa ra, hắn cố ý nói câu này là vì chắc chắn sẽ phải thực hiện nguyện vọng thứ hai của Thần Đức công chúa. Lâm Từng Lan tranh dữ nặc là để Lâm Hạo Thanh tách đôi người cá. Hóa ra, phụ tử hai người họ đã diễn một màn kịch hay thế này. Nhất thời, vô vàn cảm xúc đổ dồn vào trong đầu nặc. Khoảnh khắc đố ấm của máu chảy đi kia giờ lại quay trở lại. Máu nóng xông thẳng lên đầu nặc.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 Lần nữa nhổ ra, hai chiếc răng rơi xuống mặt đất. Lâm Hạo Thành vẫn chưa kịp đứng dậy, kỹ văn hoa hệt như giả thuốc kiếm ăn, song lên trước, túm lấy cổ áo của hắn, không thèm nói lời nào. Hai quyền, ba quyền, vô số quyền đấm xuống mặt hắn. Đầu đấn cùng chóng mặt, khiến cho Lâm Hạo Thành thất thần, mà nàng vẫn còn thèm quan tâm, dường như muốn đem hắn đang sống sợ sợ, đánh đến chết đi. Những nắm đấm điên cuồng đều rơi xuống mặt hắn. Cuối cùng, Lâm Hạo Thành cũng dùng hết sức lực toàn thân nâng tay, cạn lại nắm tay, máu thịt mơ hồ của Kỷ Vân Hoa. Máu từ nhão nhỏ giọt đã không phân rõ đâu là máu hắn, còn đâu là máu nàng. Kỷ Vân Hoa. Lâm Hạo Thành một mắt đã bị đánh sưng huyết, điều này khiến hắn trông giống hệt yêu quái. "Ngươi điên rồi." Từ ánh mắt của hắn mà nhìn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 Lâm Hạo Thành có lẽ sẽ không nghe thấy giọng nàng. Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt xung huyết nhìn nàng, không có nửa phần trốn tránh. Hắn giống như một một đầu nhân không biết đâu đứng mà cứ mặt mơ hồ kia, còn đem lại vài phần ý cười. Ánh mắt dường như mất hết ánh sáng, tựa như không có linh hồn. Hắn hỏi ngược nàng, âm thanh giống như bị cát ma sát qua. Thì hút cốc chủ mà mọi người muốn không phải chính là như vậy sao? Chương 24. Chuyện cũ. Lời của Lâm Hạo Thành khiến cho nắm đấm của Kỷ Văn Hòa không còn cách nào rơi trần mặt hắn lần nữa. Hắn vì sao lại trở thành như vậy? Nàng là người hiểu rõ nhất. Nhưng lúc nàng thất thần, Lâm Hạo Thành đẩy nàng ra khỏi người mình. Hắn nhếch môi bên khóe môi, đôi mắt xung huyết đó tươi liếc nhìn trên từng một cái, lập tức cười ra tiếng. Hồ Pháp hắn xoay người, ngạo mạn nhìn nàng đang ngồi trên đất. "Ngươi cá đã tách đuôi xong rồi, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện thì nói đi." Hắn che miệng, ho khan hai tiếng, dường như không định tính toán chuyện đang đánh hắn vừa rồi, tự mình mở cửa, bước ra ngoài. Đối với hắn mà nói, trận thứ hai đã thắng rồi, thế là được, những thứ khác hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn thắng mà. Thăng hồ pháo của Ngực Yểu Cốc, kể từ nhỏ đến lớn, dường như đều mạnh hơn hắn. Thắng nặng mới có thể khiến hắn vui vẻ lên. Sự phẫn nộ của nàng, hắn xem đó là không cam tâm khi thua cuộc, nàng càng phẫn nộ, hắn sẽ càng vui vẻ. Lâm Hạo Thanh đem theo ý cười rơi khỏi địa lang, mà Kỷ Vân Hòa nhìn chăm chăm trừng ý đang bị kim trên tường, dường như nhìn rất lâu, nàng mới đứng dậy, bước đến chỗ ý.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 Tấm vụ vàng rơi xuống, hồ hấp của người ở trên tường nặng một chút, phát ra âm thanh khe khẽ. Nhưng trong lòng giam yên ắn này, mọi tiếng động đều nghe được rất rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, đem tất cả cảm xúc kìm nén lại, đứng thẳng người, bước đến trước mặt trường ý. Mái tóc màu bạc, có ngừng trung động, trường ý đã tỉnh, y mở to mắt. Vẫn là một mảng xanh lam trong vắt mà đơn thuần, sạch sẽ.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 Điều kiện quan trọng nhất chính là khiến cho người cá cảm tâm tình nguyện. Nếu như người cá không nguyện ý, cho dù bọn họ có đút y bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, sẽ khiến đuôi cá y băm nát mà không thể tách đuôi thành công. Nàng đã đoán ra, cách bọn họ khiến y tách đuôi. Bọn họ nhất định là đã lừa ngươi rồi. Nàng càng siết chặt nắm tay hơn, đôi môi khẽ mím lại. Xin lỗi.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 Kỷ Vân Hòa không hỏi nữa, nàng đứng trước mặt y, bàn tay thi triển quyết chú, ngón tay tạo ra dòng nước, ngón tay nàng khẽ động một cái, nước trong địa lao chảy xuống, giống như một cơn mưa, tí tách, tí tách, kiến cha thân thể trắng bệch của y đều ướt đẫm, cũng dội sạch máu tươi nồng đậm trên mặt đất. Tí nước tí tách, nàng cúi đầu nhìn dòng máu hòa lẫn trong nước, chậm chậm chảy ra lối thoát nước của địa lao. dường như muốn xóa tan không khí yên ắng này, nàng mở miệng. Lâm Hạo Thanh trước đi, không phải vậy. Nàng nói, lúc ta vừa gặp hắn, tính cách của hắn rất ôn hòa, đối với ta rất tốt, thật sự xem ta như muội muội, ta cũng xem hắn như ca ca vậy. Lúc ấy, hắn nuôi một con cún nhỏ, là do Lâm Thần Lang tặng hắn. Hắn đặt tên cho cún nhỏ là Hoa Hoa, bởi vì cún nhỏ ít nhất lại đi cắm hoa ở biển hoa. Cả ngày chỉ nghịch hoa cùng mực hoa. Kỳ Văn Hòa nói xong, giống như nghĩ đến cảnh tượng kia, đôi môi khẽ cong cong. Hắn rất sùng ái hoa hoa. Sau đó không lâu, Lâm Thiên Lạng bắt hắn giết cún nhỏ. Hắn không chịu, bị ăn một trận đòn cũng không chịu. Cuối cùng lão đe dọa hắn nói, hắn không giết cún nhỏ thì sẽ để ta giết. Ta không giết, lão sẽ đồng tay giết ta. giọng nàng bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác. Lâm Hạo Thành hu hu khóc lớn, cuối cùng giết Hoa Hoa. Cây vân hoa khóc khóc tay, mưa trong địa lao lớn hơn một chút. Đó là một đêm mưa có sấm to, lúc hắn ở trong viện giết Hoa Hoa, toàn thân đều ướt đẫm, nhưng đến lúc còn cũng chết đi cũng không cắn hắn. Hắn bệnh nàng một trận, trong lúc hắn bệnh, Lâm Thần Lạng đem Hoa Hoa đi nin cho hắn ăn Hắn vừa ăn vừa nôn, mà vẫn nghe lão mắng hắn vô dụng, cho hắn yếu đuối giống đàn bà. Lâm Thường Lan nói, cốc chủ Từng Lai của ngự yêu cốc nhất định phải tầm ngoan thủ là, không chỉ phải ăn thịt con chó mình nuôi, mà phải ăn cả người mình nuôi. Trần Ý nhìn nàng, mặc dù không có hành động phản ứng gì, nhưng đôi mắt y vẫn một mực nhìn nàng, không hề rời đi. Lâm Hạo Thanh khó hi vọng ta đi thăm hắn ta hỏi hắn, có phải hắn ghét ta rồi? Bởi vì ta, hắn mới phải đem con nhỏ mà hắn yêu thích nhất giết đi. Nhưng Lâm Hạo Thành nói không có, hắn nói ta không làm gì sai. Hắn nói, việc kia, bọn khiến hắn tìm được chút an ủi, đó là hắn có thể cứu được ta. Kỷ Vân Hoàng ngẩn đầu, đôi mắt nhìn vào mắt Trừng Ý. Trừng Ý, trước kia Lâm Hạo Thành rất giống ngươi, nhưng sau này Sau này phải trách nàng thôi. Tình cảm giữa ta và Lâm Hạo Thanh, cái lúc càng tốt, bọn ta còn làm bài tập. Ta không hiểu, hắn liền dạy ta. Hắn thường khen ta thông minh, Lâm Thường Lan cũng không tiếc lời khen ngợi ta. Lão còn nhận ta thành nghĩa nữ trong mắt mọi người, mối quan hệ của bọn ta rất tốt. Nhưng mà, ta cũng chỉ là công cụ để huấn luyện Lâm Hạo Thanh mà thôi, giống gạch hoa hoa vậy. Hoa hoa là chó bị hắn ăn. Mà ta là người bị hắn ăn. Ánh mắt nàng chợt lạnh đi. Lâm Thần Lang bắt ta cùng Lâm Hạo Thành đi vào một động huyệt thi luyện. Trong động huyệt có một cái hang rắn, chuyện hắn sợ rắn tất cả mọi người đều biết, cho nên là muốn ta đẩy hắn vào trong. Nàng nói rất dạn lực, nhưng đằng sau vẫn còn chuyện Lâm Thần Lang ép nàng ăn bí dược. Sau khi cúng nhỏ hoa hoa chết, lão bắt nàng ăn bí dược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 Lâm Thường Lan ăn bài nàng cùng Lâm Hạo Thành đến hàng rắng. Lúc đến hàng trắng, Lâm Hạo Thành đứng rất mặt ta, phía sau có một con được ta chắng nó lại, hắn sẽ không ra được mà hắn không nhận ra bản thân phải xử lý tình huống này. Hắn chắng rất người ta bảo vệ, còn cố nhịn đi sợ hãi trong lòng. Nói còn sao đâu, quân bảo vệ muội, muội mau chạy đi. Cấy Vân Hòa nhếch môi. Ta không chạy, ta và hắn còn giống nhau. Ta không sợ rằng ta chẳng rất cửa không cử động, là vì ta vẫn đang cho dự. Nàng cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình. Ta vẫn đang nghĩ, nếu như chính mình mạo hiểm tự nhảy vào trong, chuyện này sẽ được giải quyết. Nhưng chưa đời ta hiểu ra, ta bị ai đó tấn công. Tay ta đặt trên eo hắn, đẩy hắn vào trong hang trắng. Kỷ Vân Hoa lúc ấy chưa đồng thủ, là khanh thư do Lâm Thần Lang phái đến công đợi được nửa Dung Hồng Đá ném vào tay nàng, khiến nàng đẩy hắn vào trong. Mà linh lực của nàng cùng hắn lúc đó căn bản không thể phát giác được sự tồn tại của Khanh Thư. Ta vừa oánh đâu, Lý Trọng thấy yêu quái làm việc trên lâm thương lạc. Á, ta lạnh lùng trừng mắt với ta. Ta vừa quay đầu, đã trông thấy Lâm Hạo thân rơi trong hang trắng. Ta nhớ rõ đích tận hôm nay, ánh mắt không dám tin tưởng của y, giống hệt như nhìn thấy quỷ vậy. Lúc ấy ta mới hiểu rằng, Lâm Thần Lan muốn một người con trai thông minh thủ là hắn một ngày không trở thành như lão mong muốn, chuyện này một ngày sẽ không chấm dứt. Vì vậy, lúc hắn lần nữa vươn tay nhỉnh tác ta cậu Cố, ta liền quyết định chọn lựa. Ta đứng bên hàng trắng, một cước đạp vào bàn tay vươn lên cậu Cố của hắn. Trong mắt nàng có tơ máu từ từ đỏ lên. Ta nói với hắn, lúc người vừa sinh ra đã phải đảm nhiệm vị trí cóc chủ của Ngực yêu cốc, dáng vẻ nhu nhược của ngươi căn bản không xứng. Ta còn nói, khoảng thời gian này, ta ác ta muốn giết ngươi, ngươi hãy chết ở nơi này đi." Nói đến chuyện cũ này, dữ nhất cảm xúc của nàng không giữ được bình tĩnh, nàng trầm mặt hồi lục, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. "Cuối cùng, Lâm Hạo Thần giống như chết trong hằn trắng kia. Sau khi hắn được người khác cứu lên, bị trúng độc rắn, không còn lại thiếu niềm ôn hòa mà lúc đầu gặp gỡ nữa. Kỷ Vân Hòa không nói nữa, trong địa lao chỉ còn tiếng nước tí tách, tựa như có lên lòng người khiến đầu tim khẽ khẽ rung động. Có lòng bình tĩnh nhiều lắm như vậy, ta luôn cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng, chỉ đợi sau này Lâm Hạo Thanh sẽ không bị Lâm Thương Lang bức ép trừng phạt nữa. Nhưng mà, trừng ý a, Nàng ngẩng đầu nhìn y. Y bị nghiêm linh từng, máu đã được trừ hết rồi. Phần da khô kết cùng vậy cá bị cuốn đi hết, nhưng da thịt vẫn trắng bệch đáng sợ. "Chọn lựa năm đó của ta, sợ rằng đã hại người của ngày hôm nay." Nàng cắn chặt răng. "Ta sai rồi, xin lỗi ngươi, là ta sai rồi." Điệu Lao đã yên tĩnh rất lâu, cuối cùng lại nghe được giọng nói càng càng nhẹ tênh. "Ôn Như" ang uối, không trách nàng. Âm thanh người cá tự như một bản chảy mềm mại, quét quét lên đầu tim nàng, quét đi khoảng hoang tịch kia, cùng trấn an mọi cảm xúc khó bình ổn của nàng lại.